Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bảy ngôi làng ma Phần 8 Của tác giả Quái đàm hiệp hội Qua giọng đọc của Mạnh Cửa Tôi và quân Mỹ Đi bộ đến phía cọc cổ Có ghi đỗ thôn Có phải là người trong làng Đều mang hỏi đỗ Nên mới đặt tên là đỗ thôn không Quân Mỹ hỏi nhất thiết thật Thì nên gọi là đỗ ra thôn Mới đúng chứ Tôi sờ lên cọc cổ Bám đầy bụi Vừa rồi, ông đã đánh xe bảo đã mấy năm rồi, không có người nào vào đây. Vậy tôi nghĩ, chữ đỗ trong đỗ thôn này có nghĩa là tuyệt đường qua lại đấy. Đương nhiên, cách ký của cô quân Mỹ không giống tôi. Cô ta cười khẩy, có vẻ mỉa mai rồi một mình tiến vào trong thôn. Lần phỏng vấn này, ta để đăng tải tập tin, tìm hiểu những ngôi làng ẩn dấu không tên của tòa báo chúng tôi. Vì hiện nay, những thông tin chuyên về làng mạc mà rất được độc giả quan tâm chú ý. Thế là tòa báo chúng tôi quyết định phân cử hai người thành một tổ để đi tìm hiểu phong tục tập quán, phương thức sinh hoạt của những ngôi làng bị lãng quên này. Tôi đi theo sau quần Mỹ, tiến sâu vào làng. Đây là một ngôi làng bị xã hội quên tên, bỏ rơi. Đi khoảng 5 phút, đầu đầu cũng là một cảnh tiêu điều. Đất đường mọc đầy cỏ hoang rậm rạp trên cả lối đi. Điều đó cũng chứng minh được rằng Đã lâu ngôi nàng này rất ít người qua lại Xa xa tôi và quân Mỹ đều nhìn thấy Mái nhà tranh khá hoàn chỉnh. Đó là một ngôi nhà khác hẳn với những ngôi nhà siêu vẹo khác trong làng Từ ngoài nhìn vào tôi có cảm giác là ngôi nhà này quá ẩm thấp Đọc nhà chầm ngâm trong điêu tàn Nó dường như không chịu được cái cảnh tiêu điều đó Và có thể sập đổ bất cứ lúc nào Thấy tôi đứng lại không đi quân Mỹ tỏ ra bất mãn Rồi một mình tiến vào trước cọc ngôi nhà Tôi cũng rất muốn đi cùng song hai chân bị cắm sâu xuống đất Không thể bước lên được Một dụ cảm bất thường bỗng chiếm lĩnh cả tâm hồn và thể sắc tôi Tôi muốn gọi tên quần Mỹ Nhưng cổ hỏng cứ nghẹn lại Như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy Không thể lên được tiếng Đột nhiên Có một tiếng thét lớn vọng từ mái nhà tranh Làm vang vọng cả núi rừng Anh kêu ghê giỡn, những tiếng giống cuối cùng của quỷ dữ trước khi tiêu tan, vĩnh viễn trong vũ trụ vô cùng. Nó chơi đựng cả khối dư của sự tàn ác. Tính thét đành đá như cắt vào từng mạch máu trong cơ thể, khiến người nghe như vỡ gan vỡ mật. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng ngừng đập, một nỗi kinh hoảng gây gớm chiếm lấy tầm hồn tôi. Cảnh vật xung quanh tôi dường như đang xoay chuyển, tôi bắt đầu tự trách sao lại để một mình quân Mỹ đi vào nơi bí hiểm đó. Hai chân tôi bắt đầu có cảm giác tôi nhào vào ngôi nhà tranh đó, vừa lọt vào trong, cả thân mình bỗng có cảm giác như rơi vào một nơi âm u hoang lạnh, rõ ràng là giữa mùa nóng nhất trong năm, tháng 6, thế mà tôi bỗng cảm thấy mình như đang ở trong động băng, cái lạnh cứ thấm dần vào xương tủy. Điều khiến tôi bàng hoàng nhất là Quần Mỹ vẫn ở trong đấy một cách bình an, như hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy tôi chạy bán mạng vào nhà, cô ta cất cao giọng: "Nếu chỉ sợ thì cứ đứng ngoài mà chờ ấy." Câu nói đó không phải xuất phát từ sự quan tâm, từ tình cảm mà để chế giễu trầm chọc Tôi quay đầu lại. Như thế nghĩa là thế nào? Cô gọi to như thế để hù dọa ai chứ? Quân Mỹ không nói Chỉ lén lại phía tôi ánh mắt khinh miệt Lần đi công tác này Cả hai chúng tôi đều không có ý định hợp tác Mà mỗi người lại theo đuổi một mục đích riêng Dù cô ta và tôi chưa từng hợp ý nhau Nhưng hành động vừa rồi của quân Mỹ Làm tôi thấy sự việc quá ư nhiều khê. Tiếng gọi thất thanh kinh thiên động địa kia Vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí tôi Nếu không phải sự kinh hoàng tổn độ Thì chắc không thể phát ra thứ âm thanh đó được. Với thời gian tôi chạy từ ngoài vào, thì nếu quân Mỹ thực sự sợ hãi, chắc chắn cô ta sẽ không chuẩn tĩnh lại nhanh như thế được. trước khi có kẻ thứ ba nào đó giấu mặt. Ý nghĩ đó khiến một cảm giác dằn dặt cứ trào lên trong tâm trí tôi. Bất giác, khắp người tôi sờn hết cả gai ốc. Trong căn nhà ẩm thấp, đầy vẻ âm u, chẳng có chút biểu hiện gì là đang có người cư trú trên mặt đất loang lổ những tấm chiếu coi đã rách nát cũ kỹ khi người ta liên tưởng đó là những tấm chiếu bọc thi người đồng nghiệp của tôi không tin là có tà ma lại gần vén chiếu lên một mùi xác thối hừng hực bốc lên vò số ruồi xanh vo vậy ập đến trong cơn hoảng loạn tự nhiên ruột can tôi như muốn lộn hết cả ra ngoài tôi vẫy tay đuổi đám ruồi trước mặt dù dưới chiếu chẳng có gì Nhưng cũng khiến cho người ta chán ngấy cái căn nhà bẩn thỉu này Tôi không dám suy nghĩ gì nhiều Chỉ vội vã kéo đồ nghiệp thoát ra khỏi căn nhà Làm cái gì thế? Vừa ra khỏi cửa quần Mỹ vội vùng vằng giật tay khỏi tay tôi mắng Chị đúng là chẳng có lòng yêu nghề thế nào Mới chỉ có thế mà đã khiếp vía Trông bù dạng chị kìa Tôi chửi thầm Nếu mày có gan thì đừng để tao kéo mày ra chứ Thế mới là người có gan chứ Cứ làm ra vẻ Tự nhiên mình toàn ném trả cô ta mấy câu Thì bỗng nhiên khừng lại Không nói được Nhìn tôi bỗng nhiên ngừng đập Trong khi tôi đảo mắt Về phía quần Mỹ Thì cánh cửa ngôi nhà tranh sau lưng cô ta Bỗng thấp thoáng chỉ có người đang đưa đẩy cửa ra Và bên trong căn nhà mập mở tối sáng thoáng thế hải đốm sáng lập loang như đôi mắt ai chứa đầy tổn hận đang chừng chừng nhìn vào tôi, dường như có vật không tên gì đó đang đăm đăm nhìn về phía cánh cửa. lúc đó tôi thấy hơi thở mình dồn dập thần thể nhũn ra và run lên bẩn bẩn. ngoài ra tôi còn nghe tiếng thở hổn hển của ai nữa, tuy mờ hồ, xa xôi nhưng nó tồn tại thực sự. có người quần mỹ la lên lại một lần nữa làm tôi giật mình chẳng lẽ cô ta cũng có cảm giác đó đạo tử chị xem sau lưng chị kìa cô ta vừa dứt lời toàn thân tôi cõng xuống lại tôi về quay đầu nhìn già đó là một bà lão gầy đét nước da vàng vọt đang đứng sau lưng tôi bà lão mặc quần trông rách tả tôi không còn phân biệt được màu gì nữa đầu tóc thì rối bù sợi trắng sợi đen Trên mặt đầy những nếp nhăn sâu như vết dao cắt Trước đây tôi từng nghe một câu chuyện cười Có một bà lão đã lăn chết Con ruồi bằng những nếp nhăn trên trán của mình Nay liên tưởng lại những gì xảy ra Trong căn nhà vừa rồi Cộng với sự xuất hiện thêm của bà lão trước mặt Câu chuyện cười đó khiến tôi buồn nôn Bà lão chừng mắt đỡ tẫn Hai con người mở đục như muốn rơi ra khỏi mắt Đôi tay gầy gò khó quắp. Như giày cát mà khô Mồm lẩm bẩm điều gì Cứ như đang đọc những câu thần chú nguyền rủa Độc ác nhất trên thế gian này Quần Mỹ tiến lại gần Chia tay ra phía bà lão Tôi đoán chắc là cô ta muốn bắt tay bà ta Chúng cháu đến đây để tìm hiểu Xin hỏi Nói chưa dứt lời Quần Mỹ bỗng nhìn khựng lại Cánh tay trắng hón của cô ta Đã bị bà lão cào sức đến chảy cả máu Cháu chỉ hỏi thăm, bà làm gì vậy? Quân Mỹ có thói quen là khi nào phỏng vấn. Nếu bị cự tuyệt, cô ta thường mang máy ảnh ra chụp lấy khuôn mặt đối phương. Thông thường, với hành động đó, cô thường bị đối phương đuổi đánh. Ngày, cô cũng vội vàng lấy máy ảnh ra. Quả đúng như tôi dự đoán. Từ chưa kịp ngăn cản, thì cô ta đã bất đút chụp thật nhanh. thì thoáng trước của máy ảnh... Dường như đã làm bà lão nổi trận lôi đình. Ba nhảy sổ về phía chúng tôi. thì bà lão nắm chặt lấy đầu tóc quần Mỹ. Thì cái bốn bể vắng ngắt như đồng hoang. Bỗng hàng hàng lớp lớp người xuất hiện. Bọn họ già có. Chỉ có. Ai nấy đều có đôi mắt hùng hãn. Đờ đẫn giống nhau. Họ cứ sông lên như bị ma làm. Ngăn cản tôi và quần Mỹ. Dừng tay lại. Chúng tôi là phóng viên. Chúng tôi không có ác ý gì đâu Tôi nhắc đi nhắc lại thân phận mình cho bọn họ nghe Nhưng ngược lại Họ càng làm dữ hơn Họ giống như những người chết Bị thầy phù thủy điều khiển Cứ thế mà xông lên cướp lấy hành lý của tôi Họ hôi chân muốt tay dã cho chúng tôi một trận như vũ bão. Trong tầm nhìn lay lắt Tôi thấy quần Mỹ Đang lấy máy di động ra Không biết giờ này Cô còn gọi điện cầu cứu ai được nữa Nước xa không cứu được lược gần Chúng tôi lạc vào tình cảnh Giờ người giờ quỷ của bọn họ Tùy chồng giống người Nhưng thực ra họ là những con thú Chiếc di động trong tay quân Mỹ Chẳng biết do ai đầm Rơi ngay xuống đất tách một tiếng Rồi họ dẫm đạp lên nó tan tạch Quân Mỹ gào thét hết cả hơi Nhưng những người trong thôn không tha Cứ lôi bừa cô ra giữa đất Tôi chỉ biết chân mắt nhìn quân Mỹ Trong cơn hoảng loạn chiếc áo trên mình cô đã bị xé toát Mấy người trong thôn cùng loạt tiết lên Kéo tăng quân Mỹ vào sâu trong làng Tầm nhìn át mơ hồ không còn thấy gì nữa Mặt đầm đìa nước mắt Từ bó tay đứng nhìn đồng nghiệp bị bắt Không còn chút sức lực và ý chí chống trả nữa Chạy trốn Điều duy nhất bây giờ là chạy trốn Như thế mới có cơ may mà sống sót Thời gian không cho phép tôi suy nghĩ nhiều Tôi liệu mạng cắn cho kẻ đang nắm chặt tay tôi một miếng to Nó kêu thét lên rồi nhìn lúc đó nó buông tay Tôi tháo chạy thoát thân Tiếng gieo hò đuổi theo cứ bám theo sau tôi Tôi chạy như điên cuồng Lao đi như thể để kết thúc một sinh mạng Đến khi dừng lại Tôi không biết mình đã ở đâu trong ngôi làng này Trước mắt tôi là một con suối nhờ nhuốc Tôi ngồi sổm xuống bên suối Ngắm nhìn lại khuôn mặt Đang cơn kinh hãi của mình Tầng cơn gió Lạnh thổi buốt tim gan Nhắm mắt tiếp đi Hai điểm sáng như đôi mắt đầy thù hằn trong ngôi nhà lúc nãy lại hiện về trong tôi, tôi tin trăm phần trăm rằng đấy chính là hai con mắt. màu trời đã chuyển từ vàng nhạt hoàng hôn sang màu đen sẫm, rồi màn đêm đen ụp đến, côn trùng thu giữ, chim muông ẩn nấp sau những lùm cây, cất tiếng kêu thảm thiết ghê hồn không dứt. Không khí bức bối, ngột ngạt, sóc lòng tôi phát điên lên mất. Hai tay tôi giờ đã run như cầy sấy. Đột nhiên, sau lưng vọng lại tiếng bước chân người. Tôi quay ngoắt đầu Bỗng có một đôi tay lạnh ngắt chụp lấy vài tôi Mặc dù đôi tay đó thấm đầy khí lạnh Nhưng tôi vẫn cảm thấy người nóng gian Vội vã tôi co người lại Đã lâu không có ai đến ngồi lạc này sao hôm nay lại xuất hiện hai câu phóng viên Tay chân mềm mại yếu đuối này chứ nhỉ Nghe giọng nói của gã mới đến đây Tôi quay đầu lại nhìn Thì ra là gã thanh niên trạc tuổi chúng tôi Hắn rất ngạo mạn Hắn mặc một bộ đồ thể thao trông khá tươm tất Không giống như cách ăn mặc của người dân trong làng Tôi đoán hắn không phải là dân bản địa Hắn đã biết chúng tôi là phóng viên Xem ra hắn cũng đã nhìn thấy cảnh tôi và quân Mỹ bị bổ vây lúc nãy Tôi muốn biết tại sao Tại sao chúng ta đều là người ngoài mới đến Nhưng cậu lại được tự do đi lại trong làng Còn chúng tôi lại bị họ vây đuổi như thế gã thành niên hơi ngạc nhiên Thì tôi biết hắn không phải là người dân bản địa ở đây Bọn họ luôn có thái độ bài xích người ngoài đến Còn tôi là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt Nhưng tôi thấy phương pháp tiếp cận của các cô quá cưng nhắc và máy móc Máy móc ư? Phóng viên thì phóng viên Chứ nếu phản đối diện với người thổ dân trong rừng Cũng không nên tươi cười nịnh nọt để dò thăm tin tức chứ Họ không phải là thổ dân Cô phóng viên ạ Tôi có chuyện cần bản kỹ với cô đấy Nói xong, hắn quay phát người lại, chạy một mạch Hắn như đoán chắc rằng tôi sẽ đuổi theo Sao tôi phải tin anh chứ, đồng nghiệp của tôi đang trong tay bọn họ cái kiểu Tôi chạy theo sau gã hỏi tới Hắn chẳng thèm quay đầu, cứ thế chạy thẳng một mạch và còn tỏ ra rất cao ngạo Gã nói Cô còn được phép lựa chọn nữa sao? Nếu cứ nấp trong bụi cây này, sớm muộn gì thì họ cũng phát hiện ra Quả thực tôi còn không còn cách nào khác Tuy trong lòng không đành, nhưng cũng phải chạy theo hắn, đuổi kịp đến cổng nhà hắn. Hắn quay đầu tự giới thiệu đơn giản bốn chữ. Tôi tên là Vương Hầm. Tôi tên là Đào Tử, phóng viên lưu động của thân báo. Tôi lễ phép đáp lời.